bây giờ mời quý vị và các bạn nghe những chương tiếp theo của truyện chương hai trăm ba mươi bảy đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chị mình khóc an yên vừa lật từng trang giấy vừa khóc rên rỉ căn phòng tối ôm chỉ tồn tại thứ ánh sáng duy nhất từ cây đèn đọc sách chiếu rọi xuống mặt bàn cô lang thang trong miền ký ức mơ hồ đến nỗi chẳng thèm để ý mọi thứ xung quanh kể cả khi tiểu minh đi vào an yên cũng không hề hay biết chỉ cái chạm tay đột ngột lên vai của tiểu minh làm cô giật bắn mình an yên bất giác nhìn xuống quyển sổ màu đỏ tay gấp nhanh nó lại rồi lúng túng đem vài quyển sách ở bên cạnh đặt chồng lên trên an yên chị đang khóc sao không khóc tiểu minh em vào đây làm gì thế giọng an yên khàn đặt lại nói từng chữ còn không rõ tiểu minh cúi xuống nhìn chị gái mình cô lại quay mặt đi chỗ khác l ú n g cuống lao đi nước mắt trên mặt cậu d ố n định tìm an yên để hỏi một câu bài tập toán k hóc búa thật không ngờ lại bắt gặp chị gái mình đang khóc bất giác không biết phải làm gì không có gì chỉ là khuya rồi nhưng vẫn thấy đèn trong phòng còn sáng nên em muốn xem chị ngủ chưa thôi tiểu m ì n h chăm chú nhìn xuống mặt bàn ánh mắt x o i sâu vào một góc của quyển sổ đỏ chưa bị che đi đăm chiều suy nghĩ cuối cùng cậu vẫn không nói gì thêm ngoài một câu dặn dò an yên sớm đi ngủ rồi rời khỏi phòng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chị mình khóc hơn nữa còn rất đau khổ từ trước đến giờ kể cả khi gặp căng thẳng áp lực trong công việc an yên vẫn luôn chia sẻ hết với gia đình nhưng hôm nay là vì cái gì lại khiến cô khóc nhiều như vậy chiều chủ nhật mạn n g h i ê n dương phong và bé con phải quay trở lại thành phố cô tình cờ biết an yên ba ngày sau sẽ sang đức tham gia một đợt tập q u ấ n ngắn hạn hiện tại đã được nghỉ phép ở bệnh viện nên muốn rủ cô ấy lên thành phố ở cùng mình mấy ngày thấy cô nhiệt tình như vậy an yên cũng không nỡ từ chối nếu không đến chung cư c ủ a mạng n g h i ê n thì hai ngày sau cô ấy cũng phải lên thành phố thuê khách sạn ở qua một đêm để thuận tiện di chuyển ra sân bay vào buổi sáng tiếp theo bởi vì với máy bay là do bệnh viện chuẩn bị sẵn nên địa điểm khởi hành cũng là do họ quyết định an yên cảm ơn chị con bé này lại muốn cảm ơn gì nữa đây chị cũng đang rảnh rỗi xem như là lên đó chơi mấy ngày với em cho k h o â y khỏa đi đến lúc chị sang đức tham gia khóa tập q u ấ n sợ rằng bận tối mắt tối mũi luôn đấy chứ an yên thu dọn hành lý tạm biệt cha mẹ và t i ế u minh chuẩn bị lên đường cô cảm thấy khóa học này đến thật đúng lúc vừa hay có thể khiến bản thân bận rộn mà không suy nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa d ư ơ n g phong cưới mạng n g h i ê n cũng tốt bọn họ đều là những người quan trọng đối với an yên nên cô ấy thành tâm chúc phúc cho cuộc hôn nhân này dù rằng có buồn có đau có chút tự mình tổn thương đi chăng nữa chào tạm biệt mọi người chiếc xe audi lan bánh trở về thành phố d ư ơ n g phong lái xe ngồi bên cạnh anh là mạng nghiên còn an yên và đăng nhiên ngồi ở phía sau d ư ơ n g phong bình thường sẽ chủ động gợi chuyện để nói với mọi người nhưng hôm nay lại im bặt từ lúc lên xe đến giờ anh chỉ tập trung lái c h ứ chưa mở miệng nói câu nào mạng nghiên thấy không khí hơi căng thẳng bèn cất lời hỏi an yên an yên lần này chị sang đức tập q u ấ n có lâu không chương hai trăm ba mươi tám anh đủ vị tha rồi nên một lần để bản thân mình ích kỷ vậy rốt cuộc là sai ở chỗ nào cô khẽ thở dài đoạn đường sau đó đang nhiên và an yên có lẽ mệt nên ngủ ngon lành mạn n h i ê n ngồi bên cạnh d ư ơ n g phong cũng không còn ai để nói chuyện thi thoảng cô chỉ nhắc anh dừng lại bên đường nghỉ ngơi lau mặt cho tỉnh táo tám giờ tối họ về tới chung cư d ư ơ n g phong không ở lại đây mà về nhà mạng nghiên đi cùng anh xuống dưới hầm xe để tiễn anh một đoạn quan trọng là cô có chuyện muốn nói với d ư ơ n g phong em có chuyện gì muốn nói với anh sao mạng nghiên gật gật cột mát xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh cô do dự hồi lâu rồi mới nói d ư ơ n g phong ngày mai chúng ta đi thử váy cưới đi nhân tiện có an yên ở đây mạng nghiên muốn rủ cô ấy đi cùng an yên sang đức đi tập q u ấ n tận ba tháng sợ rằng không kịp tham dự hôn lễ của hai người cô muốn cô ấy đi tư vấn váy cưới cho mình cũng xem như là nhận được lời chúc phúc từ an yên rồi từ trước đến giờ những gì mà mạng nghiên tính toán cho hôn lễ của hai người d ư ơ n g phong chưa từng tỏ rõ thái độ đồng ý nhưng cũng không phản đối anh cứ im lặng thuận theo cô bởi vì anh luôn tin tưởng vào mọi quyết định của mạng nghiên nhưng mà lần này anh lại thấy dao động rồi tự hỏi chính bản thân mình cô làm như vậy có t h ậ t sự hạnh phúc không nhưng mà ít nhất một lần trong đời d ư ơ n g phong cũng muốn xem cô gái này mặc váy cưới đứng trước mặt anh cười thật xinh đẹp anh đủ dễ tha rồi nên một lần để bản thân mình ích k ỹ vậy d ư ơ n g phong bước về trước một bước để gần mạn nghiêng hơn anh vòng tay ra đằng sau đột ngột kéo cô ngã vào lòng ngực của mình ôm chặt cứng cô bị bất ngờ sống lưng trở nên cứng đờ hai tay co lên rơi vào khoảng không mất một lúc mới đặt lên dây anh phong anh sao thế anh không trả lời cô thân ảnh cao lớn dồn lực về phía trước dính chặt lấy dáng người nhỏ bé kia mạng nghiêng siết chặt vòng tay hơi thở có chút gấp gáp khi áp mặt vào lồng ngực của người đàn ông này nhìn ra d ư ơ n g phong có tâm sự trong lòng nhưng cô không hỏi mạng nghiêng nghĩ có lẽ thứ anh thật sự cần ngay lúc này chỉ là một cái ôm thật chặt anh về nhé em ngủ ngon d ư ơ n g phong hôn nhẹ lên trán mạng n g h i ê n rồi rời đi nhìn theo chiếc xe audi rời khỏi hầm xe được một đoạn cô mới lững thững đi về phòng tối hôm đó mạng nghiêng cùng an yên ngủ chung giường đ á n nhiên nằm giữa hai người họ cô nằm t r ầ n trọc rất lâu mới ngủ được còn an yên tưởng chừng như đã ngủ say từ lâu nhưng thật ra cô ấy chỉ nằm yên ở đó chứ chưa hề ngủ d ư ơ n g phong dậy đến d ư ơ n g gia mang theo tâm trạng cực kỳ chán nản những lúc thế này anh thường uống vài ba bia để giải tỏa căng thẳng nhưng lần này g i ỏ lon bia rỗng đã la liệt trên bàn tâm trạng anh vẫn chưa khá lên được anh lấy điện thoại trong túi ra nhìn lên màn hình danh bạ một lúc lâu d ư ơ n g phong có khá nhiều bạn bè nhưng thân thiết đến mức có thể giải bày tâm sự chỉ có một mình tôn bách thần mà trường hợp này anh sao dám gọi cho hắn bất chợt d ư ơ n g phong nhớ ra còn một người khóe môi anh cong nhẹ lên ánh mắt mang chút ấm áp lạ kỳ chỉ là bây giờ cũng đã khuya rồi anh không biết cô ấy còn thức không nữa an yên người con gái mà mấy năm nay anh liên lạc cũng khá nhiều cô gái từng bỏ thời gian quý báu của mình ngồi nghe d ư ơ n g phong than g i ả n g rồi cho anh những lời khuyên bổ ích trong những năm tháng ở bên úc cùng mạng n g h i ê n anh sao có thể không có giây phút căng thẳng được may là nhờ có cô ấy cuối cùng vân phong vẫn quyết định gọi cho an yên thật sự ngay lúc này anh rất cần nghe ý kiến của người khác để không mù quáng không phải đưa ra sự lựa chọn sai lầm an yên rón rén cầm điện thoại rời khỏi phòng ngủ cô ấy ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào mặt sau của ghế s o f a nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình trái tim thiếu nữ bắt đầu thổn thức đập thình thịch lên từng hồi cô ấy hít một hơi thật sâu rồi mới bấm nghe d ư ơ n g phong anh gọi cho em có chuyện gì thế chương hai trăm ba mươi chín đôi khi buông bỏ cũng là cách để hạnh phúc em ngủ chưa nếu chưa nói chuyện với anh một chút nhé an yên n g a y ngốc gật đầu khẽ đáp lại anh bằng một tiếng d â n g n h ẹ nhẹ cơ mặt d ư ơ n g phong bắt đầu giãn ra anh uống thêm một ngụm bia rồi mới nói ra những điều băn khoăn trong lòng an yên à em nói xem anh phải làm sao mới là tốt cho mạng nghiên đây em ấy quyết định cưới anh có phải quá d ộ d à n g không rõ ràng mạng nghiên không yêu anh tại sao vẫn cứ c ố chấp làm như vậy chứ những cuộc trò chuyện giữa hai người đều xoay quanh mạng nghiên lần này cũng không ngoại lệ an yên vẫn như mọi khi trầm ngâm một lúc cẩn thận suy nghĩ ra lời khuyên bổ ích cho anh thế nhưng lần này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng rối rắm không biết phải nói gì an yên em còn ở đó không em ở đây giọng cô rất êm tai đến mức không cần nói gì nhiều cũng khiến người ta có một phần được an ủi d ư ơ n g phong em tin mạng n g h i ê n có nỗi khổ riêng của mình nên mới quyết định làm như vậy quan trọng là ở ý anh anh muốn thế nào đôi lúc thuận theo ý một người chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất nhưng em chỉ là người ngoài cuộc khuyên nhủ thì có ích gì anh với mạng nghiên có quyết định như thế nào em đều ủng hộ hai người an yên nói lòng vòng nửa ủng hộ nửa lại phản đối d ư ơ n g phong khẽ thở dài đúng là làm khó cô ấy rồi an yên là chị em tốt của mạng nghiên khó trách cô ấy bị khó xử anh anh muốn mạng nghiên được hạnh phúc vậy thì anh hãy nghĩ thật kỹ xem thế nào mới là đem đến hạnh phúc cho em ấy nhé d ư ơ n g phong à anh mong mạng nghiên được hạnh phúc em cũng vậy anh mỉm cười nói một tiếng cảm ơn giới an yên trước khi tắt máy tuy rằng cô ấy không thể cho anh lời khuyên rõ ràng như mọi lần nhưng lại khiến anh nhẹ lòng đi không ít đây là vấn đề của d ư ơ n g phong có lẽ anh nên tự mình đối diện dũng cảm đưa ra sự lựa chọn an yên bỏ lỡ một giấy câu cuối khiến cho anh nghĩ cô ấy cũng muốn nhìn thấy mạng nghiêng được hạnh phúc chỉ là ý tứ c ủ an a yên sâu xa hơn một chút cô ấy muốn mạng nghiêng được hạnh phúc càng muốn d ư ơ n g phong cũng được hạnh phúc anh uống nốt lon bia cuối cùng rồi bóp chặt nó lại trong lòng bàn tay d ư ơ n g phong ngồi ngả người ra ghế đ ầ m c h i ề u suy nghĩ thời gian cứ thế dần trôi qua mãi đến hai giờ sáng anh mới thông suốt hết những chuyện cất giữ trong lòng đôi khi buông bỏ cũng là cách để hạnh phúc bà d ư ơ n g từ trên lầu đi xuống phòng khách thấy con trai mình tận sáng mà vẫn chưa ngủ bèn đi đến hỏi hang anh d ư ơ n g phong nhìn mẹ ánh mắt đầy tự trách anh thấy bản thân thật kém cỏi đến mong ước nhỏ nhoi của mẹ mình anh vẫn chưa thực hiện được con làm sao thế có phải đã đưa ra được quyết định của mình rồi không đúng là không gì qua mắt được mẹ mình chỉ cần một ánh mắt bà liền biết điều mà d ư ơ n g phong đang nghĩ trong lòng anh nắm lấy bàn tay đã xuất hiện vài nếp nhăn kia bóp nhẹ một cái giọng anh khàn khàn cất lời mẹ à! m ẹ nghiêng ấy cứ để em ấy làm con nuôi của mẹ nhé bà d ư ơ n g s ụ p sịch âm chầm lấy đứa con trai của mình d ư ơ n g phong buồn bà cũng buồn nhưng bà biết anh đã suy nghĩ rất kỹ trước khi nói ra câu nói này bà hoàn toàn ủng hộ xin lỗi mẹ lại phải bắt mẹ chờ nữa rồi thằng con ngốc xin lỗi cái gì chứ mẹ chờ bao năm nay chờ thêm có sao nào d ư ơ n g phong gục mặt lên vai bà liên tục nói xin lỗi anh hứa với bà chắc nịch nhất định sau này sẽ đem về cho bà một cô con dâu thật tốt chỉ cần cho anh thêm thời gian thôi được được mẹ biết rồi con cần bao nhiêu thời gian mẹ cũng có thể đợi mau đ í n h đi xem kìa bốn mươi tuổi đầu còn ôm lấy mẹ khóc chịu nổi không chứ 240. đẹp rất đẹp d ư ơ n g phong lái xe đưa đăng nhiên đến trường mẫu giáo rồi chở mạng nghiên và an yên đi một vòng quanh thành phố ngắm cảnh gần trưa bọn họ tìm đến một thương hiệu váy cưới cao cấp ở trong trung tâm mua sắm để mạng nghiên thử váy cưới trong gian phòng rộng lớn lấp lánh ánh đèn pha lê trắng một loạt mẫu váy cưới với màu sắc và kiểu dáng khác nhau được trưng bày trước mặt ba người nhân viên tận tình tư vấn nhưng mạng nghiên lại muốn cùng an yên và d ư ơ n g phong tự chọn lấy hai người thấy m ẫ u váy này thế nào có đẹp không đẹp lắm mạng nghiên em xinh đẹp như vậy m ặ c váy cưới lên chắc chắn sẽ giống hệt nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích an yên cất lời khen ngợi mạng nghiên cười dịu dàng rồi quay sang nhìn d ư ơ n g phong muốn nghe ý kiến từ anh d ư ơ n g phong anh thấy chiếc váy nào đẹp nhất hả cô kéo nhẹ tay áo của anh d ư ơ n g phong hơi mất tập trung mất một lúc mới phản ứng lại lời nói của cô anh nhìn qua một lượt trùng hợp lại nhìn trúng chiếc váy mà a n yên đang nhắm đến hai người đồng thanh nói mạng n h i ê n em mặc chiếc váy này thử xem mạng n h i ê n gật gật nhờ nhân viên giúp mình mang váy vào phòng thay đồ giúp mình an yên cũng vào giúp cô mặc váy để lại một mình d ư ơ n g phong ngồi ngoài ghế chờ anh cúi gục đầu xuống ánh mắt tư lự nhìn xuống mặt sàn lát đá q u a cương trắng d ư ơ n g phong vừa muốn xem dáng vẻ mạng nghiêng k h o á t lên mình bộ váy cưới lại vừa không muốn thời khắc ấy nhanh đến bởi vì anh đã lựa chọn làm người xấu một lần quyết định nói ra lựa chọn của mình vào thời khắc quan trọng nhất có thể mạng nghiên sẽ bị tổn thương nhưng điều đó lại giúp anh buông tay anh nhanh hơn mạng nghiên anh xin lỗi phòng t h ứ đồ được mở ra mạng nghiên bước lên bậc cao nhất đối diện với chỗ d ư ơ n g phong ngồi cô khoác lên người một chiếc váy cưới trễ d a i đến ngọc trai tỉ mỉ khoe trọn bờ d a i trần mảnh khảnh với thiết kế đuôi cá x ẽ cao tà vừa d ặ n ôm k h í c h lấy đường cong trên cơ thể còn thuận tiện giúp cô khoe ra đôi chân thon dài ánh sáng đèn xung quanh căn phòng được điều chỉnh mờ đi làm nổi bật lên người con gái đứng ở trung tâm lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng đẹp đến mê người d ư ơ n g phong n g a y người ra thật sự bị vẻ đẹp này làm cho rung động mạng nghiêng nhìn anh cười tươi như nắng sớm nụ cười ấy đẹp như vậy nhưng giây phút này lại như một con dao sắc bén hung hăng đâm mạnh vào trái tim anh một nhát phong anh thấy em mặc chiếc váy này có đẹp không đẹp rất đẹp giọng anh trầm trầm ngắm nhìn cô thêm một chút rồi cúi mặt xuống thấy biểu hiện kỳ lạ của d ư ơ n g phong cô lo lắng hỏi phong anh sao thế gương mặt người đàn ông kia phảng phất n ổ i buồn rười rượi anh siết chặt tay thành nắm đấm giọng nghẹn đi mãi mới thốt nên lời mạng nghiên à chúng ta đừng tổ chức khôn lễ nữa nhé mạng nghiên nghe rõ mồn một lời anh vừa nói bất giác không dám tin vào lỗ tai mình dường như sợ bản thân hiểu sai ý của d ư ơ n g phong cô run run cẩn thận hỏi lại anh anh vừa nói gì thế d ư ơ n g phong cố cười làm khuôn mặt miệng mép s ệ c h đi bản thân muốn tỏ ra rằng mình ổn nhưng lại chẳng che giấu được cảm xúc thật sự trong lòng anh thở vào một hơi để lấy lại bình tĩnh sau đó can đảm ngước lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt mạng nghiên à anh nói là chúng ta đừng tổ chức hôn lễ nữa v ớ y cưới cũng không cần mua nữa rồi phút chốc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mạng nghiên an yên lòng đầy đau xót thương cho hoàn cảnh của cả hai người bọn họ hai nữ nhân viên đứng ở bên cạnh ái ngại nhìn nhau không biết phải nói gì mạng nghiên cúi thấp đầu tội nghiệp như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi đơn độc nước mắt cô chảy xuống hai gò má l ũ i thủi lấy tay quệt nhanh đi cô quay đầu túm cao váy đi về phía phòng thử đồ chương hai trăm bốn mươi mốt tại sao ai cũng muốn vứt bỏ cô vậy mạn nhiên mạn nhiên à an yên q u ả n g hốt gọi d ư ơ n g p h ò n g đi nhanh về phía trước giữ tay an yên lại anh lướt qua người cô ấy theo mạn nhiên vào trong phòng thử đồ đóng chặt cửa lại mạn nhiên không k ì m được nước mắt bật khóc n ư ớ c nở hai cánh d a i trần không ngừng run g rẩy phút chốc tự cảm thấy chán ghét bản thân mình tại sao ai cũng muốn dứt bỏ cô vậy d ư ơ n g p h o n g đi đến bên cạnh ôm chặt lấy cô vào lòng mạng nghiêng nấc lên từng cơn dữ dội cô đau lòng hỏi anh phong rốt cuộc rốt cuộc em làm sai chỗ nào anh nói đi em sẽ sửa đổi em sẽ sửa đổi <cười> d ư ơ n g p h o n g nhắm chặt mắt chân mày hơi n h í lại anh nhẹ nhàng d ớ t dọc sống lưng mạn g nghiêng để vỗ về rồi từ tốn nói em không sai gì cả mạn g nghiêng trong mắt anh em là một cô gái tốt nhưng mà chúng ta không thể kết hôn được anh sợ em sẽ hối hận cả đời mất em không hối hận phong chúng ta kết hôn với nhau không phải là rất tốt sao anh lắc đầu không tốt một chút nào cả cô không yêu anh hà c ó gì phải trói buộc mình vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sao em cứ phải làm khổ mình như thế em làm như vậy càng khiến mình chịu thêm tổn thương thôi hơn nữa em có can đảm cùng người đàn ông em không yêu đi hết cuộc đời dài như vậy không đừng cố chấp nữa chúng ta dừng lại nhé cô nén chặt tiếng đất trong cuốn họng nghẹn ngào nói tình cảm có thể d u n g đắp mà phong à, tại sao anh luôn chịu phần thiệt về phía mình thế em chỉ nghĩ sáu năm trời anh dành cho mẹ con em ai trả cho anh đây anh cưới em đi sau này để em chăm sóc cho anh có được không d ư ơ n g phong lỏng người bàn tay ghì chặt lên đôi vai trần anh từng nghĩ mạn nghiêng muốn kết hôn với anh là vì muốn trả thù tôn bách thần để hắn mang cảm giác k hối hận cả đời vì đã bỏ rơi cô nhưng thật không ngờ mạn nghiêng lại vì khoảng thời gian sáu năm kia mà áy n ấ y anh chăm sóc cho hai mẹ con cô đâu phải trông mong được cô đền đáp cô gái ngốc này sao em lại nghĩ như thế chẳng lẽ em cho rằng anh ở bên cạnh em và đan nhiên sáu năm để mong em gả cho anh sao em không có em không hề nghĩ như vậy phong chỉ là em thấy thương anh quá nếu như không phải vì em thời gian ngần ấy năm đủ để anh kiếm một cô gái tốt phát triển quan hệ yêu đương kết hôn chứ không phải ở bên cạnh một đứa dở ương như em chịu đủ mọi cực khổ anh năm nay đã bốn mươi tuổi rồi nếu còn chưa cưới vợ mẹ anh sao yên lòng anh nói xem làm sao em nhẫn tâm dứt bỏ anh được <cười> cô khóc lớn cánh tay càng siết chặt anh hơn nữa d ư ơ n g phong ân cần làm nước mắt cho mạng nghiên thật nhẹ anh cứ nghĩ mấy năm qua cô đã dần thay đổi trở nên gai góc mặc kệ đời nhưng hình như anh đã nhầm rồi cô vẫn thế vẫn cứ là mạng m nghiên suy nghĩ cho người khác mà bỏ qua cảm xúc của chính mình em gọi mẹ anh một tiếng mẹ nuôi anh xem như là anh trai của em rồi anh trai chăm sóc cho em gái là lẽ thường tình em đừng tự trách cũng đừng áy náy nữa nghe lời anh sống thật với cảm xúc của trái tim mình có được không chỉ cần em sống hạnh phúc anh cũng cảm thấy vui vẻ đường tình duyên mỗi người khác nhau anh còn độc thân là chưa gặp được người thích hợp hoàn toàn không phải do nghiêng đâu d ư ơ n g phong dỗ dành cô như tình cảm của một người anh trai dành cho em gái anh phát hiện hình như mình đối với cô thương nhiều hơn yêu anh chỉ có suy nghĩ bảo vệ cho mạng nghiêng thật tốt chứ chưa từng có ý tranh giành cô với tôn bách thần 242 là một cuốn sổ màu đỏ khá dày anh biết chỉ có tôn bách thần duy nhất hắn mới mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con mạng n g h i ê n được những gì cần nói d ư ơ n g phong đã nói hết anh nghĩ mạng n g h i ê n cần thời gian để bình tâm lại nên để cô ngồi một mình ở trong này ôm cô một cái thật chặt rồi anh ra ngoài trước d ư ơ n g phong em ấy thế nào rồi a n yên cực kỳ lo lắng từ nãy đến giờ cô ấy cứ đứng ngồi không yên đi qua đi lại tận mấy vòng liền anh nghĩ mạng n g h i ê n đã ổn rồi chúng ta ngồi xuống đây đợi em ấy ra nhé sau khi trở về chung cư mạng n g h i ê n tự nhúc mình trong phòng hết một buổi chiều cô suy nghĩ rất nhiều về những lời d ư ơ n g phong đã nói mới phát hiện bản thân thật sự ích kỷ khi không hỏi qua ý kiến của anh tự mình định đoạt mọi thứ mạn nhiên cứ nghĩ như vậy là đúng là tốt cho d ư ơ n g phong nhưng mà cô chỉ đang hành xử giống h ợ p tôn bách thần sáu năm về trước thôi bảo thủ cực đoan không nghĩ đến cảm nhận của người khác gỡ được nút thắt lớn muộn phiền trong lòng vơi đi không ít còn hai ngày an yên ở lại đây mạn nhiên tranh thủ dẫn cô ấy đi khắp nơi trong thành phố mua sắm thư giãn d ư ơ n g phong gọi cho tôn bách thần nói rõ ràng quan hệ giữa anh và mạng nghiên ở thời điểm hiện tại hắn lại bày ra thái độ d ẫ n dưng giống như là không quan tâm lắm xung quanh anh toàn những con người cố chấp như nhau rõ ràng còn yêu còn nhớ tại sao phải tự dày dò bản thân rồi làm khổ người khác như vậy lần này d ư ơ n g phong quyết định mặc kệ duyên phận giữa hai người họ anh không nhúng tay vào nữa suốt hai ngày nay anh rủ bạn bè đi chơi thể thao chơi đến chán lại rủ nhau đi ăn uống hát karaoke hôm nay chơi đến tận mười giờ tối anh mới v á t mặt về nhà về rồi đó à mẹ đã muộn thế này sao mẹ còn chưa ngủ nữa d ư ơ n g phong vòng ra đằng sau ghế s o f a bóp d a i cho mẹ mình bà d ư ơ n g thấy tâm trạng con trai tốt như vậy cũng đỡ lo lắng phần nào bà phẩy tay bảo anh đến bên ghế ngồi bà ân cần hỏi có đói không mẹ đi hâm lại thức ăn cho con nhé con đã ăn rồi mẹ mau đi nghỉ ngơi đi thức khuya không tốt để con đưa mẹ lên phòng d ư ơ n g phong không để bà nói thêm gì lập tức dìu tay bà lên phòng bà dương đi đến được mấy bậc cầu thang chợt nhớ ra gói bưu phẩm được gửi đến nhà cho anh bèn nói d ư ơ n g phong lúc chiều có người giao bưu phẩm là g ử i cho con đó ai g ử i thế mẹ anh thoáng ngạc nhiên không biết nữa mẹ vẫn còn để nguyên ở trên bàn đọc sách trong phòng con mau tự mình xem đi d ư ơ n g phong về phòng vừa bật điện lên anh đã chú ý đến gói bưu phẩm màu nâu trên bàn anh cầm lên xem thì không thấy tên và địa chỉ người g ử i sẵn có con dao rọc giấy để trên giá đựng bút d ư ơ n g phong cẩn thận rạch một đường thẳng dứt khoét ở mép bao bì rồi lôi tuột g i ậ t ở bên trong ra là một cuốn sổ màu đỏ khá dày d ư ơ n g phong nghĩ người gửi đến là muốn bình đọc nên không ngần ngại mở ra ngay từ những câu chữ mềm mại đầu tiên đã thu hút anh đến kỳ lạ cứ thế d ư ơ n g phong m ã i mê đọc tiếp cảm giác quen thuộc vô cùng giống như chuyện mình đã trải qua vậy cho đến khi đọc được dòng chữ ở cuối trang giấy đầu tiên trái tim anh đã lỗi một nhịp d ư ơ n g phong à chính từ khoảnh khắc đó em biết mình đã thích anh mất rồi anh càng đọc càng chăm chú chậm rãi từng chút một nghiền ngẫm thật kỹ tâm tư của người viết ra nó gần ba trăm trang giấy d ư ơ n g phong đọc không sót một trang nào lúc này đã là hai giờ sáng người đàn ông nào đó ngồi nhìn vào màn hình điện thoại miệng t ẩ m tỉm cười luôn nghĩ cho người khác còn em thì sao an yên chương hai trăm bốn mươi ba tìm cháu dâu cho bác ông ấy là bác ruột của d ư ơ n g phong anh trai của bà d ư ơ n g anh gọi cho ông gấp như vậy là vì có việc quan trọng muốn nhờ ông giúp đỡ bác trai cháu có một việc mong bác giúp bác hứa nhất định phải giúp đấy d ư ơ n g phong chưa nói vào nội dung chính đã rào trước đón sau không cho người ta cơ hội từ chối bác trai anh bật cười hứng thú muốn nghe xem thằng cháu mình định nhờ g i ả việc gì thằng khỉ mau nói đi đừng dòng do tâm quốc nữa nhanh nhanh cho bác đây còn đi ngủ d ư ơ n g phong nói liên thuyên điều gì đó bác trai anh ôm trán nhíu mài đi đi lại lại quanh chiếc giường ngủ ông im lặng một lúc rồi nói chà chà khó đấy nhưng để bác thử xem nếu được sẽ báo cho cháu biết ngay nhé cảm ơn b á c đợi c h ó t về sẽ đem một bình rượu quý sang hậu tạ <cười> bác trai anh gật gù cười khoái chí tuy rằng cơn buồn ngủ đang dồn hết lên hai mi mắt nhưng ông vẫn không nén nổi sự tò mò mà gặng hỏi nhưng sao thế đột nhiên cháu lại sang đứt gấp như vậy hả d ư ơ n g phong ngoẻn miệng cười đôi mắt sáng như s a o nhìn qua khung cửa kính hướng thẳng lên bầu trời đêm an tĩnh anh hóm hỉnh nói tìm cháu dâu cho bác sáng hôm sau mạng nghiên dậy từ s ớ m chuẩn bị ruột ăn sáng để an yên ăn cho chắc bụng đưa an yên đi đến trường mẫu giáo xong cô mới cùng an yên ra sân bay chị đi mạnh khỏe nhé nếu rảnh rỗi cứ gọi điện thoại về cho em mạng nghiên ôm lấy an yên dặn dò đủ chuyện cô còn đùa vui với cô ấy biết đâu sau khi t ừ đức trở về sẽ dẫn một anh đẹp trai theo cùng c ò n bé này cứ thích chọc chị hoài thôi cũng gần đến giờ rồi chị vào trong nhé d â n tạm biệt chị an yên quay lại vẫy tay tạm biệt mạn nghiêng đôi mắt cô ấy hướng về cửa vào của sân bay mong chờ điều gì đó ngốc thật làm sao anh ấy có thể đến tiễn mày chứ a n yên khẽ mắng bản thân hoàn tất thủ tục check in mọi người di chuyển vào bên trong mất khoảng nửa tiếng sau mới đi lên máy bay a n yên khó khăn lách qua lối đi chật chội mắt nhìn quanh tìm số ghế của mình cô chất hành lý lên trên cabin vừa định ngồi vào chỗ thì xui xẻo kiểu gì một vị khách đằng sau kéo theo va li đi ngang qua đúng trúng phải a n yên ôi đồng tử cô giãn ra muốn đưa tay nắm lấy thành ghế nhưng không kịp lúc tưởng chừng đã đập đầu xuống sàn máy bay thì một cánh tay vươn ra đỡ lấy sau đầu cô hai l ò n g ngực áp sát lại với nhau tiếng tim đập thình thịch liên hồi một người vì quá sợ hãi người còn lại thì không rõ nguyên nhân gì an yên cảm nhận được sự an toàn mới dám mở mắt ra ngước mặt lên nhìn một khuôn mặt điển trai thấp thoáng với vành nón lửa trai bằng da đen bóng khiến cô khẽ giật mình hai mắt trân trân nhìn anh tim cô còn đập nhanh hơn trước d ư ơ n g phong sao sao anh lại ở đây cô lấp bấp anh đỡ an yên đứng thẳng dậy nhìn thấy khuôn mặt q u ả n g hốt của cô gái này anh d ộ i áp nhẹ hai tay lên mát cô bằng tất cả sự chân thành của mình d ư ơ n g phong ôn trồn nói an yên à, anh phát hiện có một cô gái âm thầm thích anh từ rất lâu rồi một cô gái luôn che giấu tình cảm ở trong lòng đem nỗi nhớ anh viết thành một quyển nhật ký thật dài một cô gái mà suốt sáu năm trời đã lắng nghe thấu hiểu và động viên những lúc anh buồn anh chán nản nhưng chưa một lần than thở dương phong dừng lại một lúc k h o e môi mang ý cười anh rút trong túi áo khoác ra một tấm ảnh mà mình chụp cùng an yên trong lần bà nội đồng bị gãy chân nằm bệnh viện thứ mà anh đã tìm thấy ở trang cuối cùng của quyển nhật ký màu đỏ d ư ơ n g phong lật ngược tấm ảnh lại để an yên có thể thấy trái tim cùng tên người đàn ông cô đã viết lên đó cô xúc động rưng rưng nước mắt anh liền ôm chầm lấy cô giọng tỉ tê năn g nỉ hiện tại anh muốn chủ động theo đuổi cô gái ấy nếu như được cho một cơ hội anh sẽ nắm thật chặt sẽ trân trọng nó an yên à em có thể bằng lòng để anh làm bạn đồng hành trong chuyến đi này có được không chương hai trăm bốn mươi bốn thử hỏi xem có làm bà t ứ c chết không an yên ngây ngốc gật đầu đồng ý hai vai khẽ rung lên vì không dám tin đây là sự thật quyển sổ màu đỏ đó cô đã cất cẩn thận trong ngăn kéo tủ ở nhà làm sao anh có thể biết được chứ nhưng trong giây phút hạnh phúc ngập tràn này an yên không muốn suy nghĩ nhiều như thế cô phải tranh thủ ôm lấy anh thật chặt để thỏa mãn với tình yêu thầm kín bao năm qua dồn nén ở trong lòng nhìn thấy an yên hạnh phúc như vậy d ư ơ n g phong càng thêm chắc chắn và quyết định đêm qua của mình nhờ vào quyền hạn của bác trai anh chủ tịch tập đoàn đại diện cho hãng máy bay này anh đã thành công cầm được tấm vé ngồi bên cạnh cô đánh dấu bước đầu cho công cuộc tìm kiếm tình yêu đích thực cảm ơn em an yên mẹ n g h i ê n dù không kết hôn với d ư ơ n g phong nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhà họ d ư ơ n g mẹ anh thương cô như con gái ruột anh cũng coi cô như đứa em gái nhỏ trong nhà tận tình săn sóc cô mới phát hiện ông trời không hề bất công với mình tuy rằng cha mẹ ruột mất sớm nhưng bù đắp lại mẹ n g h i ê n vẫn còn chú d ì và hai bà mẹ khác hết lòng yêu thương và che chở cho cô mấy hôm trước mạn nghiên đưa đ a n nhiên về ăn tối cùng bà d ư ơ n g nghe bà kể anh đã ra nước ngoài đi du lịch một thời gian tâm trạng bà rất thoải mái còn dặn cô đừng suy nghĩ linh tinh mà tự làm khổ mình kể từ lần cuối mạn nghiên chưa gặp lại tôn bách thần lần nào nữa cuối tuần cô vẫn đưa đ a n nhiên về tôn gia song không hề thấy mặt hắn lần trước cô cố tình thốt ra những câu nói nặng nề đó để tôn bách thần không tiếp tục dây dưa với mình nữa lòng tự tôn của hắn cao ngất trời bị cô chà đạp chắc chắn sẽ dứt khoát hẳn mạng nghiên cảm thấy là mẹ đơn thân cũng rất tốt có cô con gái siêu đáng yêu ở bên cạnh cô chẳng thấy buồn ngày ngày mạng nghiên còn có thời gian rảnh rỗi để tán gẫu với n h à yến kỳ cuộc sống hiện tại vui vẻ vô cùng hôm nay mạng nghiên đi phỏng vấn xin việc thế quái nào mà tập đoàn cô ấn tuyển lại là tôn thị lúc nhìn thấy linh châu ngồi nhịp nhàng rung đùi ở trong phòng chờ cô có cảm giác lần này lại bị bà lừa nữa rồi người bạn mà cô quen được ở úc chính là con gái một người bạn cũ của linh châu vì cùng là du học sinh đồng hương nên mạng nghiêng mới dễ dàng bắt chuyện làm thân với cô ấy lúc cô về nước chính cô ấy đã chủ động đề nghị giúp đỡ cô đ ộ p hồ sơ xin việc vào m e kho tập đoàn tài chính lớn nhất g ì khu vực châu á chỉ trách mãn nghiêng không chịu tìm hiểu kỹ m e kho chính là tập đoàn của nhà họ tôn mấy ngày qua cô còn cẩn thận chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo hồ hởi đến đây đón nhận một công việc mới ngày mai bắt đầu làm việc luôn nhé nếu con không ưng vị trí trưởng phòng chiến lược thì nói với mẹ ta sẽ sắp xếp cho con một vị trí khác mạn nhiên lắc đầu ngoây ngoảy hiện tại cô chỉ muốn chuồn khỏi đây ngay lập tức nghĩ thử mà xem cô cùng tôn bách thần làm cùng một chỗ nếu để đồng nghiệp phát hiện bọn họ có con chung với nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn không không mẹ con đi tìm một công việc khác tôn thị có gì không tốt chứ mạn nhiên con nghe lời mẹ từ ngày mai đến đây làm việc n h a tôn thị cái gì cũng tốt thậm chí được làm việc ở tập đoàn tài chính lấy như vậy luôn là niềm mơ ước và mục tiêu phấn đấu của mạng nghiên nhưng mà trong trường hợp này cô chỉ đành từ chối nhưng mà linh châu đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy bà ngồi sát lại nắm lấy tay mạng nghiên nài nỉ sao lại lắc đầu đây không phải là mơ ước của con sao con không thèm để ý đến tôn bách thần thì thôi nhưng đừng phụ lại kỳ vọng của ta có được không bà ngồi cả nửa tiếng đồng hồ khuyên nhủ cuối cùng cũng đổi lại được cái gật đầu từ cô gái nhỏ đ i n h châu trộm cười đắc ý kế hoạch bà d ạ c h ra bước đầu thành công mỹ mãn chặng đường gian nan còn lại phải xem thằng con trai của bà thể hiện thế nào đã hắc xì tên nào đó ngồi ở trong phòng làm việc liên tục nhảy mũi hắn d ặ n d ẹ o cổ cho đỡ mỏi thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn điện thoại như đang chờ một cuộc gọi từ ai đó tôn bách thần ngày nào cũng bị linh c h â u mắng đến mức ngứa ngáy hết cả người có hôm hắn làm việc xong chỉ muốn ở lại luôn công ty ngủ một giấc cho khỏe ấy thế mà bà đến tận phòng làm việc xách tay hắn lôi về nhà thằng con thối mới thế mà đã nản lòng ròe hời hợt như mày cả đời này không lấy được vợ cũng đáng lắm nghĩ lại thôi tôn bách thần cũng tức run người đâu phải hắn không muốn ôm hai mẹ con mạng nghiên về nhà chứ chỉ tại cô không chịu mở lòng đón nhận hắn nữa mãi đến ngày hôm qua linh châu mới nói cho hắn nghe về kế hoạch của bà Quá ra bà đã tính toán sẵn rồi nhưng vẫn im lặng chờ xem hắn có tự mình làm nên chuyện không đã ai ngờ khi biết mạng nghiên định kết hôn với d ư ơ n g phong tôn bách thần từ bỏ hẳn ngay cả khi anh làm rõ mối quan hệ của hai người hắn vẫn giữ thái độ lạnh băng lao đầu vào công việc thử hỏi xem có làm bà tức chết không điện thoại bên cạnh rung lên hắn n h é t nhẹ k h o e môi trái t h ô n g thả mở lên nghe ổn cả rồi từ ngày mai mạng nghiêng sẽ đến tôn thị làm việc liệu hồn mà tính toán cho kỹ đừng làm ta thất vọng nữa con đó nếu đã không dịu dàng tử tế được như d ư ơ n g phong vậy hãy quay về cái bản chất lưu manh g i ố n g có của mình đi bất chấp mà mang hai mẹ con mạng nghiêng về đây cho mẹ tôn bách thần ú ớ không nói được câu nào từ bao giờ hắn được gán cho cái mát lưu manh chứ chỉ là lời của mẫu hậu đại nhân sao hắn dám cãi con biết rồi mà mẹ cứ yên tâm đi mẹ cho con ba tháng tự định đoạt số phận của mình đó một là tự tay đón mạng nghiêng và đăng nhiên trở về hai là dọn đồ cút khỏi tôn gia để mẹ chăm sóc cho hai mẹ con nó tên nào đấy mặt đen sạm đi sợ đến mức nuốt nước bọt ừng ực phen này không làm nên trò trống linh châu chắc sẽ thẳng chân đá hắn ra khỏi nhà mất chương hai trăm bốn mươi lăm tôi chuẩn bị thức ăn ở nhà rồi mạn nghiên rời khỏi t ô n thị bắt một chiếc taxi đến trường mẫu giáo đón đan nhiên tan học về hôm nay hai mẹ con sẽ ăn tối ở ngoài vì giữ lời hứa với cô công chúa nhỏ rằng nếu cô phỏng vấn thành công sẽ đưa con bé đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa cô vừa đến cũng là lúc trường mẫu giáo cho tan học mạn nghiên nhanh chóng tìm thấy đ a n yên bế con bé trên tay đi ra ngoài cổng chiếc taxi chờ cô bỗng không thấy đâu nữa mạng n g h i ê n đang l ê a y h a y tìm kiếm thì một chiếc siêu xe bugatti đời mới nhất từ đâu lái thẳng đến đổ ngay trước mặt hai mẹ con cô một người đàn ông điển trai bước ra từ trong xe ô n g dung n ệ m từng bước giày dứt khoát đi về phía mạng n g h i ê n cô khẽ nhíu mày nhận ra dáng người quen thuộc kia tôn bách thần hắn đến đây làm gì chứ đ a n g nhiên đang được cô b é trên tay vừa nhìn thấy tôn bách thần đã vui sướng reo lên kích động rướn cao người v ã y tay chào hắn a ba ba đến rồi ma ma ba ba lấy x e đẹp đến đón chúng ta kìa một cặp trai xinh gái đẹp cùng một nhóc tì xinh xắn đứng trước cổng trường hiển nhiên thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người mạn nhiên vừa nhìn thấy hắn đã có ý định ôm đ a n nhiên đi khỏi nhưng nghĩ đến hành động của mình có thể sẽ ảnh hưởng đến con gái cô lại thôi trên đời này không thiếu những người ác ý không hiểu rõ chuyện của người khác mà đi đồn thổ linh tinh đang ở trước cổng trường nếu cô bày tỏ thái độ cự tuyệt với tôn bách thần sợ rằng đ a n nhiên sẽ bị người khác buông lời t r à m tiếu về một gia đình không hạnh phúc anh đến đây làm gì hôm qua con bé vừa mới ở lại tôn gia mà cả ngày hôm qua mạng n g h i ê n không được ở gần đ a n nhiên hôm nay tôn bách thần lại chạy đến đây có phải lại muốn tranh giành được ở bên con với cô không nghĩ vậy mạng n g h i ê n nâng cao cảnh giác ôm lấy đ a n nhiên thật chặt tôn bách thần nhìn ra cô đang lo sợ điều gì hắn h i nhẹ một tiếng d ộ i đáp anh đến đón hai mẹ con em sẵn tiện ba người chúng ta đến nhà hàng dùng bữa tối đi không cần tôi chuẩn bị thức ăn ở nhà rồi cô nói dối để đuổi hắn đi đăng n i ê n chớp chớp mắt nhìn sang tôn bách thần bé con bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội nhanh nhẩu d ạ c h trần lời nói của mạng nghi ê n ma m a chúng ta đang chuẩn bị đến nhà hàng ăn tối mà ba ba thần có rất nhiều tiền để ba đi cùng chúng ta sẽ được ăn t r ờ n ngon miễn phí q u ế môi mạng nghiêng i ậ t g i ậ t không biết bày ra bộ mặt nào mới hợp với hoàn cảnh hiện tại cô nhóc này giống ai thế không biết mới có tiếc tuổi đầu đã biết dùng miệng lưỡi cám dỗ người khác hai từ miễn phí kia đối với người đang thất nghiệp hơn nửa tháng nay như mạng nghiêng công nhận hấp dẫn thiệt nhưng mà nhìn sang tên đàn ông đáng ghét kia cô nghiêm mặt lại nói mẹ đâu có thiếu tiền tiểu nhiên đi ăn với một mình mẹ là được rồi công chúa của mẹ muốn ăn món gì mẹ đều có thể mua cho con được Nhân, nhưng nhưng đ ằ n g nhiên thấy mẹ sắp bế mình đi đến nơi rồi bèn hướng ánh mắt về phía tôn bách thần cầu cứu hắn chợp lấy cánh tay mạng nghiêng còn chưa kịp để cô phản ứng đã bế bỏng hai mẹ con cô lên hiên ngang đi về phía xe anh làm gì thế mau thả tôi xuống đi mạng h i ê n đạp chân dùng d ã y nhưng hắn vẫn không chịu buông cô đang ôm đang nhiên cứ sợ tuột tay làm con bé ngã vậy mà tên ác ma kia cứ ngang nhiên làm càng một mình bị cả hai mẹ con cô hắn đạp mũi giày lên bánh xe đằng trước tạo thế để giữ m ạ n nghiên ở trên đùi một tay hắn mở cửa xe tay còn lại làm đếm tựa chắc chắn để trở lấy sau lưng cô chương hai trăm bốn mươi sáu bây giờ anh bắt đầu ăn đây tôn bách thần cẩn thận để hai mẹ con cô ngồi vào trong tắt dây an toàn đóng cửa xe rồi mới vòng sang phía bên ghế lái hắn nhếch môi cười ngạo nghễ mà ặ kệ ánh mắt hình viên đạn của ai đó đang lao về phía mình công chúa nhỏ con muốn ăn gì nào ăn pizza ạ được v ậ y chúng ta đến nhà hàng ba ba sẽ gọi pizza khổng lồ cho con ăn nhé đăng nhiên cười t í t mắt không ngớt lời quan khô tôn bách thần mạng nghiên nhịn hết n ổ i đưa tay định rút vừa khóa nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước tôn bách thần anh muốn làm gì hả đưa con với em đi ăn thích không、Hử? không thích cô trừng mắt nhưng anh thích tôn bách thần nhúng nhẹ d a i bình thản cho xe lăn bánh mạng nghiên thở gấp hai cánh môi đỏ mím chặt lại với nhau cô không thèm quan tâm đến hai cha con nào đó mà quay ra ngoài xe ngắm cảnh thế quái nào mà tôn bách thần lại quay về bộ dạng ngang ngược bá đạo trước kia rồi nhưng hắn nghĩ làm như vậy thì cô sẽ khuất phục sao nằm mơ đi tôn bách thần cảm thấy ngồi ăn trong phòng riêng rất ngột ngạt nên bao trọn hẳn khu ngoài trời của một nhà hàng ý cao cấp vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh đẹp thác nước p h u n lên cùng dải đèn bảy màu thắp sáng xung quanh làm cho đan nhiên thích thú không thôi cô bé ngồi trong lòng tôn bách thần đưa tay chỉ khắp các món ăn trong quyển thực đơn lớn ăn cái này nữa có phải không tôn bách thần cưng nựng nhìn con d â n ạ ma ma rất thích ăn món đi ba ba mau gọi đi được được ba ba sẽ gọi hết một bàn ăn đầy ắp được mang lên hắn mải mê đúc cho cô công chúa nhỏ đến giờ vẫn chưa ăn được miếng nào mạn nghiêng l ư m trộm hắn một cái nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn thế này máu tiết của trong người cô lại trào dâng lên gọi nhiều thế này có ăn hết không một lát nữa bỏ đi thì uổng biết phí thì em ăn nhiều vào nào h á miệng ra anh đúc cho hắn sẵn tay cầm con tôm d ừ a mới bóc vỏ d ơ lên sát miệng cô đồ điên tự mình ăn đi đ a n g n h ì n kéo tay mạng n g h i ê n c h ù cái miệng nhỏ ra nài nỉ cô ăn cô n g ẩ n người không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt đứa con cô nô suốt sáu năm trời lại trở thành đồng minh của tên nào đó người mà con bé mới gặp gần một tháng nay công bằng ở đâu đây mạng n g h i ê n hầm hực mở to miệng nuốt mấy con tôm không quên cắn vào tay tên kia một cái để hắn bớt dở mấy trò linh tinh lại biết đ a n nhiên thích mình tôn bách thần liền lấy con bé ra để đối phó với cô mạn nghiên thật muốn điên tiết lên mà anh mau ăn đi đến đây đi ăn hay ngồi nhìn người khác ăn hả bây giờ anh bắt đầu ăn đây mạn nghiên im lặng ngồi ăn không nói thêm tiếng nào nữa ăn đến căn g bụng mà trên bàn vẫn còn nhiều món nhất là món s a l a d rau củ hai cha con nhà kia chẳng thèm động một đũa nào tôn bách thần lau miệng điềm tĩnh quan sát mạng nghiêng ăn thấy miệng cô dính một ít tương cà chua hắn liền nhắc miệng em dính tương cà kìa mau lau đi cô nhìn xuống bàn tìm tờ khăn ướt của mình nhưng lại không thấy đâu tôn bách thần đột nhiên nảy ra ý đồ xấu xa hắn nhòi người ra sau ghế của đ a n n h i ê n rồi kéo mạng nghiêng lại dùng lưỡi liếm chút phần tương thừa trên môi cô nhanh đánh b ư ớ c mạng nghiêng không kịp phản ứng lại b ớ p cô cho tôn bách thần một cái b ạ c tai suýt chút làm hắn ngã nhào ra đất hắn ấm ức bưng lấy gò má cổ họng gừ nhẹ một tiếng nhưng không dám nói tiếng nào trước mặt tiểu nhiên mà anh làm gì thế hả định giải hư con à vậy sau này anh sẽ làm lúc không có con bé được chưa hắn khôi phục lại vẻ mặt t riêu ngươi người khác cầm ngứt cao lên đầy tự mãn mạn nghiêng cứng ngọng không thốt nên lời rõ ràng cô muốn chửi hắn lắm mà vì có đ a n nhiên nên giận máy cũng ráng nuốt xuống bụng xem như xui xẻo hết tối hôm nay đi đến chín giờ tôn bách thần mới lái xe đưa hai mẹ con cô về hắn bế đ a n nhiên ngủ trên tay mình cùng cô đứng trước cửa căn chung cư mau đưa con đây chương hai trăm bốn mươi bảy biến nhanh cho đẹp trời em mở cửa đi anh bế con cho mạn n g h i ê n đâu có n g ố c như thế cô chẳng rõ hắn quá nếu bây giờ mở cửa để tôn bách thần vào được bên trong hắn sẽ trốn trong nhà luôn mất không anh đi về rồi tôi mới mở cửa cô quả quyết tôn bách thần đen mặt ý định của hắn dễ bị phát hiện vậy sao hắn tằn g hắn giọng miễn cưỡng nói anh thề em mở cửa anh bế con vào trong giường rồi sẽ về ngay lời thề không đáng ba xu kia mà nghiêng biết tin kiểu gì nhớ lại xem bao nhiêu lần hắn lật lọng với cô rồi nhanh lên nào để con nằm như vậy sẽ mỏi mãng h i ê n g nhìn đan nhiên hoằng người trong vòng tay hắn liền s ó t bất đắc dĩ cô đành mở cửa để hắn bế con vào tôn bách thần t h ấ y mà giữ đúng lời hứa đặt con gái lên giường xong nhẹ nhàng kéo chăn cho cô bé rồi nghiêm túc rời đi bảo bối ngủ ngon mơ về anh nhé hẹn gặp lại em vào ngày mai ở tôn thị trước khi đi tôn bách thần còn để lại một câu tỉnh bơ đến phát nổi da gà mạn nghiên nghe thấy hai từ b á o bối mà hắn gọi mình liền ho sặc s ủ a máy phát biến nhanh cho đẹp trời cô đóng sầm cánh cửa mạn nghiên mỗi ngày đi làm ở tôn thị đều cố gắng tránh mặt tôn bách thần nhưng mà cô sao có thể cao tay hơn tên ác ma kia được mạn nghiên càng trốn hắn càng d ẫ n đủ bảy bảy bốn mươi chín lý do để được gặp cô chủ tịch tôn đây đâu phải trong phạm vi công việc của tôi v i ệ n anh tìm người khác bàn bạc đi thế em cứ ngồi yên một chỗ nghe tôi nói là được hắn nhấp nháp một ngụm cà phê nóng rồi ngồi dắt cháo chân ung dung đọc bản kế hoạch từ ngày mạn nghiên đi làm tôn b á c h thần ở trong phòng làm việc của cô còn nhiều hơn ở phòng làm việc của hắn bao nhiêu giấy tờ hợp đồng quan trọng cần xử lý hắn đều mang đến sang đây với lý do muốn tham khảo ý kiến của cô mạn nghiêng tức điên người mấy cái hắn nói đâu có cái nào thuộc chuyên môn của cô chứ trong khi cô còn cả đóng công việc cần phải làm thì tên này cứ kè sát bên cô l ã m nhảm mãi chủ tịch tôn tôi rất bận phiền anh về phòng của mình làm việc không t h í c h tôi cảm thấy căn phòng này rất hợp phong thủy ngồi ở đây làm việc liền cảm thấy hiệu quả hơn hẳn mạn nghiêng bóp nhẹ trán bày ra bộ mặt khổ sở cái này có tính là c h à n g ép nhân viên không mẹ kiếp cô còn không dùng lên đấu tranh chắc chắn sẽ bị hắn đè bẹp mất nếu như anh thích căn phòng này vậy trực tiếp mang bản tên qua đây đi tôi với anh đổi phòng vậy nhưng mà tôi càng thích ngắm em hơn ngắm xong rồi mới có tâm trạng làm việc tôn bách thần vương tay đùa nghịch mấy lọn tóc trước ngực của mạng n g h i ê n cô gạt p h á t tay hắn ra trừng mắt quát biến thái còn không đứng đắn tôi kiện anh tội quấy rối nơi công sở em lớn tiếng mắng mỏ cấp trên của mình không sợ cuối tháng không được lương hử hắn câu mài giọng nói sặc mùi đe dọa mạng nghiên nhếch mép cười khinh khỉnh hắn dám không phát lương cô sẽ bắt linh châu băm dầm hắn ra cho hả giận tùy ý anh cuối tháng không nhận được lương tôi nghĩ việc hắn nói một câu cô đáp trả một câu tôn bách thần phát hiện ra mạng nghiên không còn hiền lành dễ bị bắt nạt như trước nữa phen này hắn phải mệt óc rồi bảo bối buổi trưa anh đưa em đến nhà hàng dùng bữa nhé không cần tôi ăn trưa ở căng tin công ty là được rồi chủ tịch tôn nếu anh còn không về phòng làm việc vậy tôi sẽ về c h ư ờ n g hai trăm bốn mươi tám còn tặng thêm vài cước đ a o đ i ế n dành ra năm phút nghỉ ngơi mạn nhiên đi pha một tách cà phê nóng uống cho tỉnh táo cô đang lướt lướt mấy tấm ảnh trên mạng xã hội liền nhận được điện thoại từ nhà yến kỳ ơ tớ nghe đây mạn nhiên tớ hỏi cái này một chút chiều qua tớ vô tình đi ngang qua trường mẫu giáo của đan nhiên tớ thấy một người đàn ông đến đón con bé nhà yến kỳ im lặng một lúc như đang sắp xếp ý tứ cần diễn đạt nghe cô ấy nói nhìn thấy tôn bách thần mạn n g h i ê n thoáng chột dạ nhưng vẫn điềm tĩnh chờ cô ấy nói tiếp rõ ràng là bé con của cậu vậy thì người đàn ông kia có phải cha đứa bé không điều quan trọng là tớ cảm thấy anh ta giống thầy tôn quá đi nhà yến kỳ vừa nhìn đã thấy quen quen nhưng nhất thời lúc đó không nhận ra danh tính của người đàn ông kia tối đến khi cô ấy về nhà suy nghĩ rất lâu mới nhớ đến tên đại ác ma của trường đại học bắc thành chỉ hy vọng là người giống người chứ nếu đúng là tên ác ma kia nhà yến kỳ t h ậ t sự sốc chết mất nhưng cái khí chất ngời ư ngời ư đó làm sao lẫn lộn được mãn nghiêng cậu có đang nghe tớ i nói không ừ, chắc là người giống người thôi nhỉ nhã yến kỳ gật gù g i ố n dĩ mạng nghiêng định sau một thời gian nữa mới nói cho cô ấy biết nhưng nhã yến kỳ đã chủ động hỏi cô cũng không giấu g i ế m nữa yến kỳ thật ra tôn bách thần chính là cha rượu của đ a n nhiên nhã yến kỳ đang uống nước nghe xong câu nói kia liền phun hết ra ngoài cô ấy ho sặc sụa đưa tay lên vuốt ngực liên hồi dù đã có chút nghi ngờ nhưng tận tay nghe mạng nghiêng nói lại là một chuyện khác tin tức chấn động như vậy sao n h à yến kỳ không sốc cho được trong đầu cô ấy nảy ra hàng loạt suy nghĩ tưởng tượng cảnh hai người họ yêu đương như thế nào một cô gái sống nội tâm cùng một lão ác ma mặt lạnh thì hẹn hò cái quái gì quan trọng nhất là đã xảy ra chuyện gì mà hai người không tiến tới hôn nhân được gia đình hai bên ngăn cấm sao hay là tên ác ma kia bỏ rơi hai mẹ con mạng nghiên nhưng nhìn hắn đâu giống kẻ thiếu trách nhiệm hôm qua n h à yến kỳ còn thấy hắn âu yếm đan nhiên lắm mà yến kỳ cậu có sao không mạng nghiên hỏi đến lần thứ ba vẫn không thấy n h à yến kỳ trả lời đâm ra sốt ruột cô ấy rút d ộ i tờ khăn giấy lau miệng rồi mới đáp không sao tớ đây mạn nhiên mọi chuyện là thế nào cậu nói rõ cho tớ biết được không ừ hôm nào gặp nhau tớ kể cho cậu nghe nhé chuyện này nói ra dài dòng lắm hai cô gái nói với nhau thêm mấy câu mạn nhiên liếc đồng hồ thấy không còn sớm cô phải làm việc nên chuẩn bị tắt máy nhà yến kỳ sực nhớ ra một chuyện liền gấp gáp nói à khắc dương cậu ấy về nước rồi hôm nào chúng ta tụ tập một bữa đi tôn bách thần bị mạn nghiêng ghẻ lạnh buồn bực đến không muốn làm việc cô thực hiện chiến thuật hát k hủi với hắn chỉ cần tên đó có ý định làm động chạm vào người liền bị cô lập tức đẩy ngay ra còn tặng thêm vài cước đ a o đ i ế n ngày nào tôn bách thần cũng làm tài xế đưa đón hai mẹ con cô đi học đi làm mặc cho mạn nghiêng phản kháng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay chắc khỏe của tên ác ma kia cô bị tôn bách thần bế t h ố c lên d à i ba lần nhét vào trong xe những lần sau đó đành ngoan ngoãn để hắn đưa đi làm đến đồng nghiệp trong tôn thị còn nhận ra mối quan hệ của hai người không hề tầm thường nhưng không ai dám đồn đoán một lời nào vì chọc phải người nào đó chắc chắn họ sẽ mất đi công việc mà khó khăn lắm mới có được anh còn không mau về hay đang chờ tôi cầm c h ổ i quét mới chịu đi hả t r ư ờ n g hai trăm bốn mươi chín con yêu mẹ nhất cho anh vào nhà đi tối nay nghiên nấu cơm cho anh ăn được không được cái đầu anh á mau c ú t về cho tôi mạng nghiên đóng rầm cửa lại bé con nào đó nhéo n h é o tay cô d ồ i d ĩ n h bị mạng nghiên l ư m cho một cái rồi lôi tuột vào trong phòng tắm kỳ cọ tắm rửa đ a n g nhiên quay ngoắt đi chỗ khác phụng phịu hờn dỗi mạng nghiên tức anh ách nhưng chỉ có thể trút giận lên mấy con vịt vàng trong bồn tắm chứ không dám mắng con bé câu nào cái tên kia có gì khiến con bé mê dữ thần cô phát ghen tị với độ thiên d ị của con gái mình rồi ma me không thương con sao mẹ có thể không thương con chứ cô nhăn nhó nhìn đan như ma ma không cho ba ba vào nhà con không chịu đâu Ơ Ơ mặt cô đen như than đầu óc quay vòng không biết làm cách nào cho đăng nhiên n g ừ n g miếu tức mình mạn nghiên nói ngược lại với con bé à thì ra tiểu nhiên thương ai kia hơn mẹ con không thích ở cùng mẹ có đúng không u ổ n công mẹ yêu con nhất cô mẹ nheo dễ d ờ lấy tay chấm chấm nước mắt đăng nhiên ngây thơ tưởng thật thôi không quấy nữa bé con không chặt vào má cô một cái dễ ngọt con yêu mẹ nhất mẹ không khóc không khóc người nào đó quay mặt đi chỗ khác lén cười thỏa mãn ăn tối xong xuôi mạng nghiêng đi xử lý công việc để đăng nhiên ngồi xem phim hoạt hình tầm chín giờ tối cô thay đồ ngủ cặp cho mình và con gái sau khi kể hết một chuyện cổ tích con bé liền lăn ra ngủ nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ say trên giường mạng nghiên ngắm mãi không thấy chán nhiều lúc thương đang nhiên cô muốn làm lành với tôn bách thần ngay cho rồi nhưng nghĩ kỹ lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó nên cô quyết định thử thách thêm hắn một thời gian nữa để xem lần này hắn kiên nhẫn được bao lâu mạng nghiên đắp c h ă n lên cho con gái rồi rời khỏi giường đã làm mẹ một con rồi mà cái tật mê phim của cô vẫn không bỏ được mạng n g h i ê n trốn ra ngoài phòng khách xem liền một mạch ba tập phim dài hơn mười một giờ tối cô mới vương cái vai cho đỡ mỏi chuẩn bị trèo lên giường ôm cổ công chúa nhỏ đánh một giấc say n ồ n g ngờ đâu một cuộc điện thoại đến đúng lúc này tôn bách thần bị điên gì mà gọi giờ này vậy cô co a mày bật dọc không hiểu sao vẫn nghe m á y bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông nhưng lại không phải là hắn xin chào số điện thoại này phải của cô đồng mạng nghiên không vậy phải là tôi đây anh là ai tại sao lại cầm điện thoại của tôn bách thần à chồng của cô uống sai bây giờ phiền cô đến đưa anh n ấ p về nhà mạng nghiên n g ẩ n người ra chồng cái gì chứ cô nhẹ giọng đính chính xin lỗi anh ấy không phải chồng tôi nhưng anh ấy gọi tên cô suốt mà còn nhờ chúng tôi gọi vợ yêu mau đến đón cô đồng à phiền cô nhanh nhanh lên một chút quán b à chúng tôi sắp đóng cửa nếu cô không đến chúng tôi đành để anh ấy ngồi ở ngoài đường đấy nói xong người kia liền tắt máy chưa đầy một phút điện thoại cô g i a n g lên tiếng tinh tinh của tin nhắn là địa chỉ của quán bar vừa mới gọi đến chết t i ệ t uống ra như thế làm gì chứ mạn nghiêng dò đầu bước tráng không biết nên làm gì lúc này cô không yên tâm để đăng nhiên ở nhà một mình còn gọi cho linh châu vào giờ này thì hôm qua bà mới nói cô dạo này bị đau lưng lại thường xuyên mất ngủ lỡ như mạn nghiêng gọi đến vào lúc bà đang yên giấc cô sẽ áy náy lắm điên lên mất cô đang ngồi tiêu nghĩu ở trên giường liền bị g i ậ t gì đó khều i nhẹ lên đùi mạn n g h i ê n quay sang phát hiện là ngón tay nhỏ xíu của đăng nhiên cô giật nảy mình nhìn con bé đang ngồi ở bên cạnh tiểu nhiên sao con còn chưa ngủ đăng nhiên ngáp một cái tật h dài lấy tay dụ i dụi hai con mắt rồi nói mẹ chúng ta mau đánh đón bà ba đi hóa ra cô bé đã nghe được cuộc gọi vừa nãy nên mới tỉnh giấc m ạ n nghiêng thở dài một hơi gật đầu đồng ý